chương 9. h ở hiền gặp lành do gió gặt bão chương 10. cuộc hành trình mới chương 11. quỷ hút máu chương 12. h truyền thuyết quỷ hút máu chương 13. b ế tắc chương 14. manh mối bất ngờ chương 15 và chương 16. người bí ẩn mời các bạn cùng nghe Thầy lĩnh ơi, thầy lĩnh ơi, tiếng la thất thanh từ cửa quán trọ làm thầy lĩnh choàng tỉnh. Quái, mới nửa đêm mà có chuyện gì thế? Thầy lĩnh nghĩ thầm, chết, h a y bên ấy có chuyện rồi. Không kịp đợi cái người kia vô tới nơi, thầy lĩnh đã vội vàng chạy ra. Ông d n g ông chủ quán trọ mở cửa rồi vội vàng hỏi, cậu kia có chuyện gì thế? t ư a thầy con là người nhà ông phú có có chuyện rồi thầy ơi hai người băng băng chạy trên quân đường làng vừa đi cậu thanh niên kia vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện số là những lá bùa thầy lĩnh đưa được cậu tư lâm chia cho mấy đứa ở đi dán hết tưởng đầu đã xong thì đến nửa đêm con dậu con bé người ở của bà hai phát hiện xác thằng t í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 sao đầu đuôi như thế nào kể cho ta nghe xem thưa thầy lúc nghe con bé dậu nó la lên thì cả nhà con chạy ra cái kho mà xem đúng là thằng t í nó treo cổ trên cái xà nhà mặt nó trợn ngược lên lưỡi thì thè ra cả tức má còn mới hoảng quá nên sai người đi kêu thầy còn mới kêu thằng người ở đứng đó trông s á c thằng t í để con cùng với mấy đứa kia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 sợi dây thừng vẫn còn lùng lảng trên x à n h à nhưng không thấy thằng t í đâu. Thầy lĩnh mới thở dài lo âu. n g ủ y rồi, quân yêu kỳ nó bắt hồn thằng t í đi rồi nhập vào cái xác của nó. Xem ra thằng t í chưa kịp dán lá bùa lên thì đã bị nó tấn công. Mau dò lại hết mọi cửa n ẻ o trong nhà xem còn có chỗ nào chưa dán lá bùa thì đi vào ngay. Để lâu không tốt đâu. cậu tư lâm nghe thấy thì bụi vàng cùng với mấy đứa ở đi này còn thầy lĩnh ông đưa tay lên vừa bấm đ ộ n vừa làm nhậm tính xem già vẫn còn trong tầm kiểm soát được lát sau thì cậu tư lâm quay lại đúng là có một cánh cửa chưa dán lát bùa thật để cho yên tâm nên cậu ta dán bù lên đó tới hai lá liền đám người nhà lão tiến vẫn ngồi thu l u ô n một góc ở gian giữa coi bộ dạng họ lúc này. Nghe